xin mở kinh văn cuốn Khoa chú quyển trung trang 62. mươi chúng ta đọc qua một lần kinh văn năng ư tỵ thập trai nhật đối phật bồ tát chư hiền thánh tượng tiền Độc thị kinh nhất biến Đông Tây Nam Bắc Bách do tuần nội Vô chư tai nạn Đương tử cư gia Nhược trưởng Nhược ấu Hiện tại vị lai Bá thiên tuế trung Vĩnh ly ác thú Đoạn kinh doanh này Nói về Lợi ích của diệt đọc kinh phía trước chúng ta đã nói qua rất nhiều nhưng ý nghĩa này Thật ra mà nói là không có cùng tận chúng ta phải thể hội thật sâu muôn vàng đừng xem đó là mê tín nếu nghĩ như vậy thì lợi ích đời này, thậm chí đời sau, đều phải bỏ lỡ. Như vậy thì vô cùng đáng tiếc. Thật sự là không có cách gì bù đắp được. Chúng ta là Phạm Phu. Tâm của chư Phật Bồ-Tát thanh tịnh hơn tâm của chúng ta. Trí tuệ của các ngài cao hơn chúng ta. Bất luận là các ngài nhìn người, nhìn việc, nhìn vật đều nhìn thấu triệt hơn chúng ta, nhìn sâu xa hơn chúng ta. Chúng ta đối với Lời nói, sự chỉ dạy Của những bậc thánh hiền này Không thể tin sâu Không thể tiếp nhận Không thể phụng hành Cứ luôn làm theo vọng tượng của chính mình Đâu có lý nào không phạm phải sai lầm cho được Do đó ở đây Đức Phật nói Chúng sanh cõi diêm phụ đề Chân thật là khởi tâm động niệm Không gì không phải là nghiệp Không gì không phải là tội Câu nào câu nấy Đều là lời chân thật Trong kinh tới đoạn này Là khuyên chúng ta Mỗi tháng Ôn lại kinh điển Mười lần ý nghĩa chân thật là dạy chúng ta đừng quên lời trang dạy của Phật Bồ Tát. Từng giây, từng phút phải luôn nghĩ tới y giáo phụ hành. Mục đích chân thật là ở chỗ này. Hiệu quả sinh ra chúng ta cũng tin sâu, không nghi. Một người ở nơi đây Phát tâm chân thật tu hành. Đúng như những gì cổ nhân Trung Quốc nói, một người có phước, mọi người thâm lây. Phước của người này càng lớn, thì công đức và sức ảnh hưởng của họ càng rộng. Chủ này là nói, thực sự được oai thần chư Phật Bồ Tát, Gia Trì. Người tu hành ở địa phương này trong dòng 100 do tuần. Y theo cách nói của Ấn Độ xưa, phạm vi của 100 do tuần rất lớn. Một do tuần là 40 dặm. Một trăm do tuần là 4.000 dặm. Phạm vi đó lớn biết bao. Một người tu hành ở Singapore, hầu như cả Trung Quốc đại lục đều bao gồm ở trong phạm vi 4000 dặm này. Có sức mạnh lớn như vậy, chứ gì phải biết tu hành chân thật mới có sức mạnh như vậy. Nếu như không phải thật tu, phạm vi 40 thước cũng chẳng đạt được, chứ đừng nói đến trăm do tuần. Đây là sự thật. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Nói thật ra, người hiện nay dễ hiểu đạo lý này hơn người thời trước. Người thời trước đọc kinh này mà có thể hiểu, có thể tin. Chúng ta thật không thể không khâm phục. thiền canh phước đức của họ sâu dày. Bởi vì thời xưa không có cách gì giải thích tường tận cho được và cũng không tìm ra chứng cứ. Ngày nay, chúng ta có khoa học kỹ thuật tiến bộ, dùng phương pháp khoa học để chứng minh. Nên dễ hiểu hơn thời xưa rất nhiều. đạo lý này đã từng nói qua giới chư vị ở phía trước hy vọng mọi người tị miễn mà tư duy đạo lý chân thật chính là hiện tượng dao động sống mà ngày nay nhà khoa học nói tới Phía trước đã nói với chư gì, phàm là vật chất, đều sẽ sinh ra hiện tượng dao động sống. Nhưng tất cả dao động sống của vật chất sinh ra, nó đều là ôn hòa. tất cả vật chất chúng ta gọi là thực vật động vật những sóng phát ra này rất ôn hòa rất bình thường mức độ chấn động của sóng không lớn lắm ở trong một phạm vi nhất định bởi vì nó vĩnh viễn giữ trong trạng thái đó Tuy trạng thái này biến hóa, sự biến hóa này rất yếu. Đây là nói rõ hiện tượng dao động sống của nó. Đó là một hiện tượng bình thường. Gần đây, khoa học gia đã nhận thức rõ ràng bản chất là không có sự tồn tại của vật chất. Vật chất là gì? Vật chất đích thực là hiện tượng Giao động sống, Sự nhận thức này rất tuyệt vời Rất giống với những gì Phật Pháp nói Phật Pháp nói Vũ trụ và chúng sanh Hình thành như thế nào Y báo chánh báo trang nghiêm trong tập Pháp giới Từ đâu đến? Từ vô minh đến Vô minh không giác sanh ra tam tế cảnh giới do duyên tạo nên lụt thô có thể thấy vô minh chính là hiện tượng dao động sống đây thực sự là đã tìm ra nguồn gốc của thập pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm làm gì có sự thật tồn tại chúng ta cảm thấy có sự thật tồn tại đó là tướng tiếp đối của dao Động Sống. Trong Kim Kim Cang nói, như xương cũng như chớp. Xương là tướng tiếp đối. Chớp là tướng sát na sanh diệt. Sát na sanh diệt, nó thật ra chính là không sanh, không diệt. Sanh diệt đồng thời. Hiện tượng dao Động Sống là sanh diệt đồng thời. Cho nên Phật nói Không sanh, không diệt Chúng ta phải hiểu được Không sanh, không diệt Không phải là thật sự không sanh, không diệt Nếu thật sự là không sanh, không diệt Thì nói không sanh, không diệt Không có ý nghĩa gì cả Nó đích thực có sanh, diệt Có sanh, diệt Thì tại sao lại nói nó không sanh, không diệt Vì nó đồng thời Sanh, diệt, đồng thời Trong kinh Đức Phật dùng ti chớp Để làm thí dụ Đây là nói Tốc độ của nó quá nhanh Vấn đề này Vì sao chúng ta sẽ nói rõ hơn Khi dạng Kinh Hoa Nghiêm Nhưng dao động sống Của chúng sanh hữu tình Dược hơn sống phát ra Từ vật chất không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trong kinh chúng ta xem thấy, Phật nói y báo tùy theo chánh báo chuyển. Câu này rất khó hiểu. Y báo là hoàn cảnh vật chất của chúng ta, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Phật nói hoàn cảnh sinh hoạt tùy theo tâm của bạn chuyển, chuyển theo từng ý niệm của bạn. không dễ hiểu chút nào. Trong Kinh La Nghiêm lại nói, nếu có thể chuyện cảnh tức đồng giới như lai. Chuyện cảnh là hoàn cảnh vật chất, có thể tùy theo những gì tâm muốn. Được vậy thì Phật nói, bạn với chư Phật như lai, là cùng một cảnh giới. Khi chúng ta đọc được những lời trong kinh như vậy, Đức Thực cảm thấy rất mơ hồ. Thực ra, chúng ta dùng khoa học để chứng minh thì dễ hiểu hơn. Nói theo bây giờ là, chúng ta dùng sóng điện để làm thí dụ. Thí dụ về nhiều sóng điện. Sóng phát ra từ tất cả vật chất thì yếu ớt và ôn hòa. còn sóng phát ra từ tư tưởng của chúng ta thì rất mạnh cường độ dao động lớn loại sóng này có thể làm nhiều những sóng khác Sống tư tưởng của chúng ta phát ra mạnh nên sẽ bao trùm các sóng của vật chất Do đó sẽ thay đổi kết cấu của vật chất. Kết cấu vật lý là từ dao động sống sinh ra. Chỉ cần bạn thay đổi dao động sống của chúng, thì kết cấu của vật chất, thậm chí kết cấu của tinh cầu cũng sẽ thay đổi. Quỹ đạo quay của tinh cầu ở trong không gian cũng có thể thay đổi. Có thể sinh ra dao động sống lớn như vậy. Hết tẩy sống của chúng sanh hữu tình, có thiện, có ác, có du ký, được chia thành ba loại này. Sống thuộc loại du ký, có thể cùng với sống của hết thể vật chất, hòa thành một khối. Rất ung hòa Đây là nhất chân Pháp giới của chư Phật Như Lai. Trong tập pháp giới, sống của hết đại chúng sanh có thiện, có ác. Thế nên, tạo thành hiện tượng vật chất có biến hóa cực lớn. Thật sự, vì đạo lý này, vì chân tướng sự thật này, nên cổ thánh tiên hiền đặc biệt nhấn mạnh về giáo dục đối với hết thảy chúng sanh. Trong đó giáo dục của nhà Phật nói được thú triệt nhất, nói về quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người với hết thảy chúng sanh hữu tình, quan hệ giữa người với hết thảy động vật, quan hệ với thực vật, quan hệ với khoáng vật. quan hệ với đại tự nhiên. Nhược hơn nữa sau cùng là quan hệ với thiên địa, quỷ thần, quan hệ với nhất chân Pháp giới. Giáo lý của Phật chính là nói về những việc này. Khi bạn hiểu rõ rồi, thông suốt rồi, sau đó mới biết hư không Pháp giới hết chạy chúng sanh và mình Là cùng một thể là một, không phải hai Đã là một thể Thì đâu có lý nào không liên quan với nhau cho được Bất cứ một tế bào nào Trên thân thể chúng ta Phát sinh vấn đề Đều làm cho toàn thân cảm thấy không thoải mái Không hạn cuộc ở một chỗ nào Một cây kim rất nhỏ đâm vào, đâm vào bất kỳ một chỗ nào trên da của chúng ta, thì toàn thân đều cảm giác được. Cùng một đạo lý ấy, khi chúng ta khởi tâm động niệm, thì tận hư không khắp pháp giới đều có thể cảm nhận được. Tại sao chúng ta cảm nhận không được? Hiện nay thân thể chúng ta mất cảm giác rồi. đừng nói kim đâm vào bạn mà bạn không biết thậm chí đi giao cắt bạn mà bạn cũng không biết vì tê liệt rồi tê liệt chính là mê mê mà không giác tê liệt rồi thân thể chư phật bồ tát khỏe mạnh bình thường các ngài ở trong trạng thái tỉnh giác cho nên một chút đau nhức các ngài đều biết do đó chư phật bồ tát là người khỏe mạnh bình thường Chúng ta là người không bình thường, là người bị mất cảm giác. Chúng tôi lấy thí dụ như vậy, thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Sau đó bạn có thể khẳng định rằng, khi thật sự y giáo tu hành, thì dao động sống này có sức mạnh rất lớn. Chính là trong một hoảng rộng như vậy. Sống lớn mạnh của bạn. Có thể bao trùm những sống không bình thường trong phạm vi này. Sống của bạn trùm lên nó. Có thể ghi nhiệu sống nó. Nó không thể ghi nhiều sống của bạn. Sống này của bạn là thiện, là tốt, cho dù chỗ đó là ác. có sống ác thì sẽ chiêu cảm đến tai nạn. Nhưng sống tiền của bạn mạnh hơn sống ác đó, có thể hóa giải tai nạn của nó, khiến cho tai nạn ấy không phát khởi là đạo lý như vậy. Thế nên tu hành phải hết lòng, phải dùng tâm chân thành, sức ấy mới lớn mạnh. Người thế gian là dùng vọng tâm Chúng ta dùng chân tâm Dùng chân tâm vô cùng quý báo Khi bạn dùng chân tâm thì sức mạnh rất lớn Bởi vì hết thảy chư Phật Bồ Tát là dùng chân tâm Tâm của bạn giống tâm của các ngài Hay nói cách khác, tần số dao động giống nhau nên nối liền với các ngài được. Trong nhà Phật gọi nối liền là gia trì Người thế gian gọi là bảo hộ. Tần số của bạn tương đồng với các ngài mới có thể nối liền. Vậy mới được gia trì được bảo hộ. Nếu tần số của chúng ta khác với tần số của các ngài, làm thế nào cũng không thể khởi cảm ứng. nếu có khởi cảm ứng thì cũng là chạm một chút rìa, chỉ có một chút ảnh hưởng, chứ không được cảm thông trực tiếp. Dùng sóng điện để đi giải thích những chuyện này thì chưa gì dễ hiểu hơn. Chân tâm tuyệt đối không có vọng tưởng. trong kinh luận đại thừa tiểu thừa đức phật hết lòng khuyên bảo muôn vàng lời nói đã vô số lần khuyên chúng ta với đoạn trừ vọng tưởng nhất định phải bắt đầu từ diệt đoạn phiền não trong các vọng tưởng ngã chấp là vọng tưởng Căn bản nhất, chấp trước thân này là ta. Đi là gốc rệ của vọng tưởng. Vậy thì phải tu cái gì? Thân này không phải là ta, cái gì mới là ta? Ta có, không phải không có. Tận hư không khắp pháp giới là ta. Đức Phật nói lời này Người ta không tin Không những phần đông người ta nghe xong không tin Ngay cả người xuất gia học Phật cả đời Học cho đến chết Họ vẫn không tin Nếu như họ tin Thì họ đã thành Phật rồi Tại sao họ không thành Phật, vì họ không tin? Tại sao nói, nếu họ tin, thì họ sẽ thành Phật. Tin tưởng, thì họ sẽ chứng được Pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh chính là tận hư không khắp Pháp giới, là một thân. Thân này gọi là thể, một thể. Chư vị thường nghe trong phật Pháp nói, Vô duyên, đại từ, đồng thể, đại bi. Đồng thể nghĩa là như thế nào? Hư không Pháp giới và mình cùng một thể. Chính là chính mình. Trong thiền tông gọi là mặt mũi vốn có trước khi cha mẹ chưa sanh ra. Mặt mũi vốn có là gì? Chính là Pháp thân thanh tịnh. Pháp thân đâu có sanh việt. pháp thân không có tướng nhưng có thể hiện hết thảy tướng chư Phật bồ tát không có thân nhưng có thể hiện hết thảy thân chúng ta hiểu rõ thì phải làm thực sự đây mới chân thật là chính mình thế nên học phật pháp rút cuộc là việc như thế nào Chỉ là khôi phục mặt mũi vốn có của mình mà thôi. Ngoại trừ việc này ra thì không được cái gì hết. Thật giống như câu nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Viên mãn bộ đề rồi. Cuối cùng không có gì đạt được. Chẳng qua là khôi phục bộ mặt vốn sẵn có của bạn mà thôi. Đây là thật, không phải giả. Thế nên, thế nhập dọc cảnh giới này bạn nhìn thấy chúng sanh được vui như chính mình được vui chúng sanh chịu khổ như chính mình chịu khổ tâm từ bi ấy không phải là miệng cưỡng rất tự nhiên mà sanh khởi tại sao vậy hư không pháp giới là cùng một thể giới mình tuyệt đối không có sai khác trong đoạn kinh văn này tôi bổ sung một chút ý nghĩa này hy vọng chư vị đồng tu phải thực sự lắng lòng mà nghiền ngẫm mà thể hội đời này có thể nhập vào cảnh giới của phật là may mắn lớn. Đây cũng là điều mà chư Phật Bồ Tát kỳ vọng nơi chúng ta, cho nên chúng ta phải có lòng tin đối với kinh điển, có thể tin, có thể hiểu, chân thật, có thể lý giải, rồi sau đó phải thực hành, phải miếng kinh điển thành tư tưởng, kiến giải, hành vi của mình. Kinh điển chính là mình. Mình chính là kinh điển. Đây gọi là tu hành chứng quả. Mời xem tiếp kinh doanh. Năng ư thập trai nhật. Mỗi chuyện nhất biến. Hiện thế linh tử cư gia. vô chư hoành bình, y thực phong ích. Trong đề mục nhỏ, thích hiện thế phước lợi, thích là giải thích, bạn được phước, được lợi ích ngay bây giờ. Chúng ta thấy ở đây có một chữ khác với đoạn trước. Đoạn trước nói, đọc một biến kinh. Ở đây nói, chuyển một biến kinh. Đoạn trước dùng chữ đọc, ở đây dùng chữ chuyển. Đoạn này không dùng chữ đọc. Không phải nói có thể trong 10 ngày trai, mỗi ngày đọc một biến kinh. Cái gì gọi là chuyển? Chuyển khác với đọc ở chỗ nào? Đọc là nói trên nhân. Chuyển là nói trên quả. Sau khi đọc xong, ý niệm của bạn chuyển biến. Tư tưởng của bạn chuyển biến. hành di của bạn chuyển biến. Vừa chuyển thì tai nạn sẽ biến thành phước đức. Nếu như bạn học Phật mà không thể chuyển trở lại thì tai nạn của bạn cũng không thể thay đổi. Bạn vẫn phải chịu tai nạn. Chữ chuyển này là chữ mấu chốt ở đây. Chuyển phải chuyển từ tâm, chuyển trên hành vi Ý nghĩa này rất sâu. Thế nên, đọc tụng nhất định phải hiểu nghĩa. Tại vì sao phải giảng kinh? Đức Phật Thích ca mâu Ni lúc còn tại thế. Giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Phải giảng rõ ràng, giảng tường tận. Giúp cho người nghe, giác ngộ, hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, thì tư tưởng, quan niệm hành vi của họ Sẽ chuyển trở lại Chuyển ác thành thiện Chuyển nhiễm thành tình Trên nhân vừa chuyển Thì quả đương nhiên sẽ chuyển Đi chính là Nếu có thể chuyển cảnh Tức đồng dư dư lai. Cảnh chuyển từ đâu? Cảnh chuyển từ tâm nói theo cách bây giờ là chuyển từ trên sống tư tưởng của chúng ta lúc trước tư tưởng của chúng ta đều là tự tư tự lợi đều là tham sân si mạng đều là tổn người lợi mình đều là những sống như vậy hiện nay những làn sống này thay đổi rồi chúng ta cởi tâm động niệm điều gì lợi ích chúng sanh xả mình vì người Sống phát ra đều là đại từ, đại bi, thanh tịnh, du nhiễm. Sống như vậy làm sao công chuyện hoàn cảnh cho được. Cảnh giới, dũng dị không có thiện ác, dũng là thanh tịnh. thực ra mà nói thì vốn là tình độ. Tại sao tình độ lại biến thành ngũ trượt ác thế? Vì ý niệm ác của chúng ta thay đổi hoàn cảnh. Đây là Đức Phật nói ra đạo lý này cho chúng ta. Chúng ta càng nghĩ càng thấy lời Phật dạy có lý. chúng ta tự thí nghiệm thì quả thật đúng như vậy. Thế nên nhất định phải phụng hành thì mới được lợi ích. Ngài thanh lương giảng dạy kinh hoa nghiêm cho chúng ta. Ngài dùng bốn cương lĩnh tính giải hành chứng. Để giới thiệu cho chúng ta Chúng ta phải cùng lúc làm bốn chữ này Không thể có trước sau Có trước sau thì hiệu quả sẽ rất chậm Hiện nay, tai nạn đã ập lên đầu Cách thức chập chạp này Không kịp nữa. Cho nên phải làm đồng thời. Ngày nay, cư sĩ Lâm, chúng ta dùng phương pháp này. Giảng đường chúng ta. Mỗi ngày giảng kinh, 2 giờ đồng hồ, một năm 360 ngày không gián đoạn. Đây là tính giải. Niệm Phật đường, mỗi ngày niệm Phật không gián đoạn. Đó là hành chứng. Chúng ta tiến hành, tính, giải hành, chứng cùng lúc. Giải môn giúp hành môn. Hành môn giúp giải môn. giải hành bổ trợ cho nhau hiệu quả sẽ rất lớn quả thật có thể y giáo phụng hành công đức lợi ích sẽ không thể nghĩ bàn chúng ta phải tin sâu Kinh là kinh trong tâm chúng ta. Thế Tôn từ trong chân tâm lưu xuất ra. Chân tâm của Thế Tôn chính là chân tâm của chúng ta. Tâm là tâm hiện nay. hay Mà không hay Cho nên công đức lợi ích Không thể nghĩ bàn Chủ này nói hiện thế Chính là chỗ ở hiện nay của chúng ta Bình yên Hạnh phúc Không có bất kỳ tai nạn gì Cơm no áo ấm Có thể đạt được Hiệu quả này, hiệu quả này là hiệu quả rất nhỏ. Đâu có lý nào không đạt được. Mời xem tiếp kinh văn, Thị cố bộ quản đương tri địa tạng Bồ Tát. hữu như thị đẳng, bất khả thuyết, bá thiên vạn ức, đại oai thần lực, lợi ích chi sự. Đây là lời tổng kết. Đi tà Bồ Tát. Ba chữ như thị đẳng, Tổng kết những lợi ích của sự tính thọ phụng hành Nói phía trước Quy kết về Quai thần của Địa Tạc Bồ Tát Gia Trị Địa Tạc Bồ Tát là biểu pháp là tượng trưng nội dung chân thật của ngài chính là kho báu vốn có trong tự tánh của chúng ta kho báu này trong kinh thường nói tự tánh vốn đầy đủ du lượng trí tuệ du lượng đức năng đức là nói về đức tướng Y báo, chánh báo, tra nghiêm trong nhất chân Pháp giới là đức tướng. Năng là năng lực, chính là đại oai thần lực nói ở đây. Những thứ này vốn đầy đủ trong tự tánh chúng ta. Không chỉ là bộ kinh này, mà hết tại những kinh Phật dạy đều là đức năng vốn có đầy đủ trong tự tánh. Nếu rời khỏi tự tánh, thì không có một pháp nào có thể được. Do đó có thể biết, đối trước chư Phật Bồ Tát đọc kinh. Dùng tâm chân thành cung kính, liền có thể khai phát tự tánh, khiến cho tánh đức của chính mình cũng có thể khởi lên hiện tượng dao động sống của chúng ta được nối liền với chư phật bồ tát vì tần số đều giống nhau Lúc này, hết thể những hoài nghi, lo lắng của chúng ta mới có thể đoạn trừ. Đoạn nghi hoặc mới có thể sân khởi lòng tin chân thật. Lòng tin thành tựu Phật sự. Phật sự chính là sự nghiệp tự lợi lợi tha. Lòng tin là nguồn cội Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Lòng tin là bước đầu vào đạo Là mẹ của tất cả công đức Đạo chính là đạo thành Phật Chuyển phàm thành Thánh Thánh đạt đến cứu cánh viên mạng là thành Phật Lòng tin là nguồn cội Công đức là từ lợi lợi tha Từ lợi lợi tha đạt đến cứu cánh viên mạng cũng được xây dựng từ lòng tin. Ngày nay chúng ta làm nhưng làm không đủ. Làm không viên mãn nguyên nhân ở tại chỗ nào? Nguyên nhân ở chỗ không xây dựng lòng tin, lòng tin không đủ. Lòng tin không đủ là bởi vì đối với chân tướng sự thật, hiểu không đủ thấu triệt. Thế nên, dạy có thể giúp cho tính. Tính có thể giúp cho giải, Hành có thể giúp cho tính. Tính có thể giúp cho hành. Tuy nói bốn chữ, tính, dạy, hành, chứng, thực ra chỉ là một sự việc Trong mỗi một chữ, nhất định phải hàm nhiếp cả ba chữ kia. Nếu không hàm nhiếp cả ba chữ kia, thì đó không thể gọi là tính. Trong tính không có dạy. không có hành, không có chứng, thì không gọi là tính. Nếu trong dạy không có tính, không có hành, không có chứng, thì không gọi là dạy. Phật Pháp là viên dung. Viên tu, viên chứng. Tiến triển sẽ rất nhanh. Đoạn tiếp theo nói, Diêm phù chúng sanh, ư tử, đại sĩ, hữu đại, nhân duyên. Diêm phù chúng sanh. Diêm phù là nói thế giới này của chúng ta, địa cầu này của chúng ta, chúng sanh trên quả địa cầu này. Có nhân duyên lớn với địa tạng Bồ Tát. Có duyên thì gặp nhau sẽ hoan hỷ. không có duyên, sẽ khó tiếp nhận. Chuyện này, trong đời sống của chúng ta, cũng có thể nhận biết được. Khi chúng ta đi tới một chỗ xa lạ, đặc biệt như lúc đi du lịch, lần đầu tiên đến đó du lịch, chúng ta gặp rất nhiều người có người vừa nhìn thì thấy thuận mắt nhìn thấy rất hoan hỉ có người vừa nhìn thì liền chán ghét mặc dù trước đó chưa từng gặp họ tại sao lại có hiện tượng như vậy hiện tượng này chính là do duyên phận đời trước khi gặp liền hoan hỉ mình gặp họ cũng hoan hỉ họ gặp mình cũng hoan hỉ Đây là thiện duyên đời trước. Còn khi chúng ta gặp nhau, điền cảm thấy không thuận mắt, Họ thấy mình cũng không thuận mắt, Thì đây là ác duyên đời trước. Có thể chúng ta trong đời này, Chỉ trong vòng thời gian, Mấy giây, mấy phút, Cả đời chỉ gặp nhau một lần như vậy. Không dễ gì có thể gặp lần thứ hai. Những chuyện như vậy, Thật quá nhiều. Tuy có duyên, duyên phận rất mỏng, duyên gặp một lần, duyên gặp một lần trong cả đời, thời gian vô cùng ngắn ngủi. Từ việc này chúng ta biết được là có nhân duyên đời trước. vẫn còn một chuyện cũng có thể chứng minh được, chúng ta chắc chắn có đời quá khứ. khi chúng ta tới một địa phương nào đó để du lịch. Nếu từ cả đời chưa từng tới đó bao giờ Nhưng đột nhiên cảm thấy Hoàn cảnh nơi đó Rất là quen thuộc Hình như là đã gặp qua rồi Đó là do nguyên nhân gì Trong đời quá khứ Bạn đã từng sống ở nơi đó Nếu không thì bạn làm sao cảm thấy rất quen thuộc Từ trước tới nay chưa hề có ai giới thiệu Thì bạn làm sao cảm thấy quen thuộc Điều này chứng minh con người nhất định có đời trước. Lúc tôi ở tiểu bang Texas, Mỹ, có một vị đồng tu là cư sĩ Thái Văn Hùng. Ông kể lại nhân duyên học Phật của ông. Chân thật thể hồi đường có đời quá khứ. Ông biết được, có một lần ông ngẫu nhiên lái xe bị lạc đường ở gần san francisco khi chạy đến một thị trấn nhỏ từ trước tới giờ chưa hề đến đó đột nhiên ông cảm thấy thị trấn đó rất quen thuộc ông biết đường ở đó phải đi như thế nào ông lái xe đi theo quả nhiên không sai Sau đó càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ Nếu như không phải đời trước đã từng ở nơi đó Thì làm sao quen thuộc như vậy Làm sao có ấn tượng sâu sắc như vậy Chắc chắn là cư trú ở đó nhiều năm Nên ấn tượng mới sâu đậm như vậy Đây là ông đích thực kể lại cho chúng tôi nghe Chắc đời trước Không có làm việc gì xấu Nên đời này lại đầu thai làm người Thế nên con người Đích thực có đời quá khứ Có quá khứ thì có tương lai Đây là nói về Chân tướng sự thật của nhân quả luân hồi Rất nhiều người đã từng trải qua Chính chúng ta cũng đã từng trải qua Nhưng không rõ ràng, không sâu đậm. Như cư sĩ Thái, không có. Mời xem tiếp Kinh Giang. thì chư chúng sanh văn Bồ Tát danh, kiến Bồ Tát tượng. Nại chí văn tị kinh Tan tự ngũ tự Hoặc nhất kệ nhất cú giả Hiện tại thù diệu an lạc Vị lai chi thế bá thiên vạn sanh Thường đắc đoan chánh Sanh tôn quý gia Đây là lời đáng thán đến tột cùng nói rõ lợi ích của việc nghe danh hiệu thấy hình tượng lời văn trong kinh điển đơn giản nhưng hàm nghĩa rất sâu rộng nghe danh bồ tát thấy tượng bồ tát cho đến tiếp xúc bộ kinh điển này. Lợi ích của mỗi người có sâu cạn khác nhau. Có những người hoàn toàn không có dịp tiếp xúc Phật Pháp. Giống như đi tham quan du lịch hiện nay. Đặc biệt là đi du lịch Trung Quốc, tham quan Chùa chiền ở Trung Quốc là trọng điểm của các đoàn du lịch. Người ngoại quốc rất thích đến những nơi này. hơn phân nửa là tín đồ ki tô giáo thiên chúa giáo còn có tín đồ tôn giáo khác Họ không biết gì về phật pháp nhờ chuyến đi du lịch được nhìn thấy các tượng phật nhìn thấy tượng bồ tát Đương nhiên họ sẽ không có lòng tin Thậm chí họ còn coi những thứ này là mê tín. Mức độ cao hơn một chút Thì họ sẽ xem đó như là tác phẩm nghệ thuật Xem như tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức Có lợi ích hay không? Có lợi ích Giống như câu nói trong nhà Phật Một khi lọt vào tay dinh diện thành hạt giống đạo, một khi lọt vào tai và một khi lọt vào mắt có cùng ý nghĩa. nhị căn nghe thấy âm thanh niệm phật hiệu, nghe thấy âm thanh đọc kinh, đó là căng. nhị căn. nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát là nhãn căng nhịn diễn là hạt giống đạo trong a lại gia thức bất luận là cố ý hay vô ý bất luận là tán tháng hay quỷ bán đều trở thành hạt giống kim can chỉ sợ là cả đời họ không có duyên tiếp xúc đến gì thì vô cùng đáng tiếc nếu họ quỷ bán cũng không sao khi họ tiếp xúc đến nếu họ quỷ bán thì họ sẽ chịu quả báo của sự hủy bán. Sau khi chịu quả báo xong, tương lai có duyên gặp lại thì họ sẽ tin. Họ có tỷ được độ. Do đó có tỷ biết kết pháp duyên với chúng sanh là một việc tốt. Trong pháp thế gian và suốt thế gian đều chân thật gọi là chuyện tốt đệ nhất. Rộng kết Pháp Duyên Không nên có kiên dè gì cả Đừng cho rằng Đây là không tôn trọng Phật Bồ Tát sẽ tạo nhiều tội nghiệp Vì thì, thì bạn sẽ không dám làm Bạn làm sao Có thể kết duyên với chúng sanh Khởi tâm Tôn trọng, kính ngưỡng Đối với Phật, Bồ Tát Đó là chuyện đã vào cửa Phật rồi. Chúng ta phải tôn trọng hình tượng Phật Bồ Tát. Dùng tâm cung kính, cúng dường, nhưng khi chúng ta giới thiệu cho người khác, thì không cần có những lo lắng này. Giới thiệu cho người khác là gieo hạt giống Phật trong A la gia thức của người ta. Cho dù hủy bán, sĩ nhục, Cũng không sao Phật Bồ Tát Đâu có lý nào trách cứ bạn Nếu trách cứ thì là phàm phu Không phải thánh nhân Phật Bồ Tát Tuyệt đối không trách móc. Cho nên hiện nay Chúng ta có khi nhìn thấy Trên giấy gói đồ Có in hình tượng Phật Bồ Tát Báo chí cũng thường in danh hiệu Phật Bồ Tát chẳng cũng có hình tượng Phật Bồ Tát Có một số đồng tu gặp phải chuyện như vậy, liền đến hỏi tôi phải làm sao? Vì báo này có thể đem bỏ không? Phải xử lý như thế nào đây? Họ rất hoang mang. Như vậy là khởi phân biệt chấp trước. Phải biết in hình vật Bồ Tát trên báo là để kết pháp duyên. Trồng thiện duyên như rất nhiều chúng sanh. Chúng ta gặp thì phải xử lý như thế nào? Phải xem hoàn cảnh của bạn. Nếu nhà của bạn có chỗ cất giữ, bạn có thể cắt hình hay danh hiệu của Phật Bồ Tát trên báo. hoặc đem hình ấy dán lên sách. Để làm kỷ niệm cũng là việc tốt. Nếu như không thể làm được như vậy, thì cứ xử lý như những báo chí thông thường cũng được. Không cần phải chấp trước, không cần phải tính toán. Đặc biệt là người tạo ác trên thế gian này nhiều. Tạo danh hiệu và hình tượng Phật Bồ Tát càng nhiều càng tốt. Sự phát tâm khác nhau. Tâm này là nhằm đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh khi dòng chúng sanh trồng xuống hạt giống Phật Bồ Tát. Đi là việc tốt. đừng nghĩ như vậy là không cung kính, đoạn mất đi duyên này gì thì rất đáng tiếc. Lợi ích nói ở chỗ này vô cùng rõ ràng. Người có được lợi ích nhiều hay ít là tùy theo tâm của họ, tùy theo nguyện của họ. Nếu như họ có thể giải, có thể hành, thì lợi ích ấy càng thù thắng, lợi ích càng lớn. Họ nghe danh hiệu, thấy hình tượng nhưng không hiểu, thì cũng không thể hành. Lợi ích này ẩn chứa trong A là gia thức của họ. Bây giờ, không thể đạt được lợi ích. Ở chỗ này nói, hiện tại đạt được an vui, thù thắng, di Diệu họ không đạt được. Đến khi nào họ mới đạt được lợi ích? Khi đời sau, họ có cơ duyên này. Lại có cơ duyên gặp được. Khi gặp lại, nếu duyên đó thù thắng, gặp được thiện tri thức gặp được đồng tham đạo hữu tốt giúp đỡ họ có thể giải có thể hành thì lợi ích an lạc tù thắng của họ mới hiện tiền do đó trong đây không có mê tín Nhân duyên sai khác trong đây vô lượng, vô biên. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, hiểu chân tướng sự thật này. Khi gặp người đưa ra câu hỏi, chúng ta có thể giải đáp cho họ, giúp họ đoạn nghi sanh tính. Người có duyên nghe danh hiệu, Thấy hình tượng Chúng ta tỉ mỉ Mà suy nghĩ Chúng ta Trong đời quá khứ Thậm chí trong kiếp lâu xa Về trước Chúng ta đã trồng nhân Đến đời này Chúng ta mới gặp được duyên Duyên mới chính mùi Cho nên Gặp được bộ kinh này, liền có thể sanh tâm hoan hỷ. Càng đọc càng hoan hỷ. Hiểu được thì hoan hỷ, không hiểu cũng hoan hỷ. Vì duyên sâu dày. Duyên này nhất định là đã được gieo trồng đời trước, không thể nào đời này vừa tiếp xúc liền sanh tâm hoan hỷ không có đạo lý này. Hiện nay, có rất nhiều người nhìn thấy hình tượng không thể sanh tâm hoa nghị, không phải cũng giống như chúng ta trong đời quá khứ hay sao? Chúng ta là người từng trải nên hiểu được, đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu. Hiện nay, chúng ta giúp họ trồng nhân. Chúng ta cũng hiểu rõ, nhất định phải đợi đến đời sau, kiếp sau. khi duyên chín mùi thì họ mới được độ trong tâm người thế gian nghĩ đoạn thời gian này quá dài nhưng chân tướng sự thật thì thời gian đích thực là giả không có thời gian thời gian và không gian đều là một khái niệm trừu tượng chắc chắn không phải sự thật Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, niệm kiếp viên dung. Một niệm có thể kéo dài đến vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp có thể rút ngắn thành một niệm. Trong Kinh Đại Thừa Thường nói, mười đời xưa nay chẳng lìa một niệm. chính là đạo lý này chúng ta không nhìn thấy chân tướng giống như chúng ta xem phim vậy chúng ta chỉ thấy hình hiện trên màn ảnh không nhìn thấy tấm phim trong máy chiếu chiếu trên màn ảnh thì có trước có sau Nếu như nhìn thấy các tấm phim trong máy chiếu, tí ra cả một cụ phim thì không có trước sau. Do đó, có thể biết, chúng ta xem thấy có tựa giác, có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Là do cảm giác sai nên nhìn thấy ảo tưởng này. Nếu bạn hiểu chân tướng sự thật, thì bạn cũng như đang trong máy chiếu phim. Nhìn thấy mỗi tấm phim không có trước sau gì cả, cho nên giúp đỡ hết thảy chúng sanh trong thiện căn, tu bồ tát hạnh thành bồ tát đạo. Là công việc mà chúng ta cần phải làm. Hơn nữa, phải tích cực làm. Giúp đỡ mọi người vô điều kiện. Trong đây, không có phân biệt, không có chấp trước. Dùng tâm thanh tịnh mà làm. Dùng tâm bình đẳng mà làm. Như vậy thì công đức tự nhiên sẽ viên mãn. lợi ích trong kinh nói trăm ngàn dạng đời thường được đoan chánh sanh nhà tôn quý đây là điều mọi người trong thế gian mong cầu chỉ nêu ra một thí dụ mà thôi công đức lợi ích thực sự thì thù thắng hơn việc này nhiều thế... Pháp Sư Thanh Liên, chú giải đoạn kinh văn này, chú được rất hay. Ngài dẫn chứng những lời trong kinh điển tương đối sâu một chút. Nhưng trong các buổi giảng, chúng ta đã nói rất nhiều. Nếu như chư gì có thể hiểu được ý nghĩa này, thì xem chú giải của Ngài cũng không khó hiểu lắm. Mời xem tiếp Kinh Văn Trang 66 Nhị thời Phụ Quảng Bồ Tát Văn Phật Như Lai Xưng Dương Áng Tháng Địa Tạng Bồ Tát Dĩ Hồ quỷ Hiệp trưởng Phục Bạch Phật Ngôn Thế Tôn ngã cửu Tri Thị Đại Sĩ Hữu Như tử bất cả tư nghị thần lực cập đài thể nguyện lực vì vị, vị lai chúng sanh khiển tri lợi ích cố vấn như lai duy nhiên đính thọ đây là Bồ Tát Thầy chúng ta hỏi Thế Tôn Thế Tôn giảng nhiều như thế Vậy nên đặt tựa đề là gì? Đến chủ này là hỏi tên Kinh. Tương lai, lúc kết tập, nên dùng tên gì? Giống như người thế gian làm văn dậy. từ xưa đến nay rất nhiều người viết văn chương viết văn xong rồi mới đặt tựa đề đây là một cách làm thông thường khi chúng ta còn là học sinh thì giáo ra đề cho chúng ta làm văn Chúng ta phải y theo đề này mà làm Như vậy khá khó Đó là luyện tập Thật sự viết văn Là sau khi viết xong Xem lại nội dung rồi đặt tựa đề Giống như chúng ta hiện đây Mỗi buổi sáng Ăn cơm xong Nói chuyện với mọi người Tùy ý nói Các bạn đem thu âm lại, rồi viết thành văn. Sau đó, xem nội dung và đặt một tựa đề cho nó. Làm cho người ta đọc đến tựa đề này, liền biết được nội dung của buổi nói chuyện ngày hôm đó. Đức Phật Giảng Kinh ban đầu cũng không đặt ra một tựa đề rồi mới giảng. đều là ứng cơ thuyết pháp khi kết tập mới đặt tựa đề. Nhưng Kinh Phật đa phần đều là sau khi đại chúng nghe xong hoặc nghe được một nửa, có người đến tỉnh giáo, tỉnh Phật khai thị, Trong Kinh Phật. Chúng ta xem thấy trường hợp này rất nhiều. Cũng có khi không có người hỏi, Đức Phật cũng không nói. Sau khi kết tập, người kết tập mới đặt ra một tựa đề cho buổi dạng Kinh này. Nhưng trường hợp này rất ít. Phần nhiều đều do Đức Phật đặt tựa đề. Ở đây, phụ quản Bồ Tát. hỏi đề kinh, tên kinh này thay chúng ta. Vị thời là lúc Thế Tôn dạy cho chúng ta về các việc tu hành giáo hóa, các sự tích, công đức của địa tạng Bồ Tát. Sau khi nói xong, vô Bồ Tát Quỳ một gối và chắp tay Quỳ Trước đây là lễ tiết lâm trọng nhất Người Trung Quốc hành lễ quỳ lạy Khác với người ngoại quốc Quỳ một gối là lễ tiết của ngoại quốc Không phải lễ của Trung Quốc Người Trung Quốc quỳ thì hai đầu gối đều chạm đất. Ở Ấn Độ xưa thì gối phải chạm đất, chỉ quỳ trên một gối, không giống như người Trung Quốc. Thì gối phải chạm đất, chỉ quỳ trên một gối. Cách quỳ này có dụng ý tiện cho Thầy sai bảo. Thầy có sai bảo điều gì? Động tác sẽ lanh lẹ. Quỳ như vậy thì đứng dậy rất nhanh, vậy phục vụ cho Thầy. Niềm niềm, chẳng quên phụ sự sư trưởng là ý nghĩa này. Do đó, đây là một thái độ rất cung kính Chấp tay đại biểu cho nhất tâm đều là biểu pháp Mười đầu ngón tay tượng trưng tâm tán loạn của chúng ta Suy nghĩ lung tung Chấp tay chính là thu tâm lại Hết thảy vọng niệm lúc này đều buông xuống Nhất tâm, chuyên chú Chấp tay tiêu biểu ý nghĩa này Hợp lại thành một Tiêu biểu ý nghĩa này Tiêu biểu cung kính Bạch Thế Tôn Bạch là từ cung kính Người dưới Thưa hỏi với người trên Từ trong ngôn từ của Ngài Chúng ta biết được vụ quản cũng là đẳng giác bồ tát, không phải là người thường, cũng là chư vật như lai tùy hiện, đúng như câu nói một phật ra đời, ngàn phật ủng hộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Đi giống như giai chính trong vở kịch còn chư Phật như Lai giống như giai phụ Vở kịch này đóng được rất hay hy vọng những chúng sanh này sau khi xem kịch xong đều có thể giác ngộ thế nên Phật Pháp đích thực là diễn kịch Trong tay tôi còn có một kịch bản. Đó là kịch Một Liên Cứu Mẹ, rất hợp với tháng 7 này. Bản kịch này thân sự là một bản kịch lớn. Nhưng đáng tiếc là hiện nay, Không có người biểu diễn. Có kịch bản nhưng không có người biểu diễn. Thời xưa, trong nhà Phật có rất nhiều kịch bản như vậy. Chúng ta không lưu ý để sưu tập. Nếu lưu ý sưu tập thì sẽ thấy rất nhiều. Hiện nay, nếu có thể dùng phương pháp hiện đại để đóng kịch, Làm thành phim bộ Dùng phương pháp này để hoành pháp lợi sanh Hiệu quả sinh ra sẽ lớn vô cùng Nhà Phật thường nói Phương tiện có nhiều cửa Không câu nệ một hình thức nào cả Nếu như chúng ta thực sự có những nhân tài này có tu dưỡng về văn học, có lòng ưa thích, thực sự hiểu âm nhạc, biết diễn kịch, chúng ta sẽ viết ra những kịch bản này. Tặng cho giới nghệ sĩ làm phim, cho họ trình chiếu trên truyền hình. Được vậy thì lợi ích hoàn pháp lời sanh. sẽ rất lớn. Hiệu quả sẽ tù thắng hơn chúng ta giảng kinh thuyết pháp trên giảng đài, không biết gấp bao nhiêu lần. Do đó, chúng ta nên phát triển theo đường hướng này. Đạo diễn, diễn viên của những dở kịch này trước tiên nên nghe giảng kinh. Sau khi hiểu rõ xong, mới viết kịch bản, mới diễn kịch. dùng phương pháp như vậy mới được hiện đại hóa bổn thổ hóa ngày nay chúng ta nói bổn thổ là nói về cả địa cầu hiện nay phương tiện truyền thông phát triển giao thông thuận tiện địa cầu dường như được thu nhỏ lại ngày nay nói bổn thổ nghĩa là không hạn chế ở một địa phương nào cả thế giới đều là bổn thổ, nhất định phải hiện đại hóa thì mới thu được hiệu quả. Do đó, những Bồ Tát này đều là hóa thân của Như Lai. Từ lâu, con đã biết vị đại sĩ này. Đại sĩ này chính là địa tạng Bồ Tát. Tôi đã biết Ngài rất lâu rồi, biết rất rõ ràng. Có thần lực cùng đại thể nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế. Đây là như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ở phía trước. Phụ quản Bồ Tát đã sớm biết đâu có chuyện không biết. Nhưng tại sao Ngài phải hỏi như vậy? Vì muốn cho chúng sanh trong đời sau biết rõ sự lợi ích nên con mới thư hỏi Đức Như Lai. Câu hỏi này của Ngài là biết rõ, nhưng vẫn hỏi. Đó là diễn kịch, diễn theo lối, song hoàng. Một người hỏi, một người đáp. Chúng sanh không biết, không biết. Nhưng chúng sanh cũng không hỏi. Nhất định phải là người trong nghề mới có thể hỏi được. Đọc kinh này xong, chúng ta phải biết học theo. Phải học tập. Bất kỳ ở đâu, Bất kỳ lúc nào. Nhưng rất đáng tiếc, Chúng ta đều là chúng sanh mê hoặc, điên đảo, Không giác ngộ. Không học được Phương pháp độ chúng sanh này. Nói thật ra, cũng không có nguyện vọng khẩn thiết độ chúng sanh. Cho nên, vẫn còn là phàm phu sanh tử. Nếu như bạn học được phương pháp này, bạn cũng có hoàn nguyện này. Luôn luôn muốn giúp đỡ chúng sanh, lợi ích chúng sanh. Không có gián đoạn Trong lúc đi bộ trò chuyện Có nhiều người ở xung quanh Chúng ta biết rõ Nhưng cứ hỏi Một người hỏi một người đáp Để cho người ta nghe Chúng ta ở những nơi công cộng Ở trong quán ăn cơm Ở xung quanh đều có nhiều người Trước đây, chưa có người hỏi thư Pháp Sư, Phật nghĩa là gì? Bạn hiểu, tôi cũng hiểu Chúng ta một người hỏi, một người đáp Đóng kịch như vậy cho người ta nghe Cho những người chưa biết Khi chúng ta dùng cơm thì tiệm ăn đó Điện biến thành đào tràng Những người đến ăn cơm đều là thính chúng Có mấy người biết làm như vậy Trong các chùa diện ở Trung Quốc Mọi người đều sống trong tự diện. Bạn xem mỗi ngày có bao nhiêu đoàn du lịch tới đó. Người hướng dẫn du lịch. Giới thiệu đạo tràng. Lịch sử giới thiệu di tích văn hóa. Cho những du khách đầy. chúng ta không biết cách nói xây vào trong đó sao có một lần tôi tính thăm chùa ngọc phật ở thượng hải lúc tôi đi đến điện thiên vương đúng lúc đó có hai đoàn khách du lịch vừa đến tôi thấy họ đều là người nước ngoài Có người phiên dịch giới thiệu cho họ. Tôi cũng dẫn theo một vị tri khách của Chùa Đạo Phật đi bên cạnh. Tôi giảng dạy cho Thầy ấy nghe. Điện Thiên Vương và Tứ Đại Thiên Vương ý nghĩa là gì, biểu pháp là gì? Tôi nói chuyện với thầy ấy, cả hai đoàn du lịch đó đều im lặng, đều di quanh để nghe. Đó là cơ hội giáo dục. Chúng ta giảng một bài ngắn cho những khách du lịch ấy. Do đó, nhất định phải biết được cơ hội giáo dục là ở mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta phải có tâm này, có nguyện này. Cũng giống như Bộ quả Bồ Tát Trong Pháp Hội Địa Tạng này vậy Một người hỏi một người đáp Đâu phải là họ không biết Họ đều biết Biết rồi nhưng vẫn hỏi Đóng kịch biểu diễn cho người ta xem Giúp cho những người đó Sau khi nhìn thấy Có thể giác ngộ, hiểu rõ Thế nên phải biết Những chùa chiền ở đại Lục Nếu có thể tận dụng cơ hội giáo dục Để chỉ dành cho chúng sanh trên toàn thế giới Khi họ đến nơi đó tham quan du lịch Thật sự sẽ đạt được lợi ích lúc ra về Sau khi về Họ sẽ tuyên dương Những Phật pháp mà họ nghe được hiểu được Rồi giới thiệu cho bà con, bạn bè của họ Sau khi những bạn bè thân quý này nghe xong để đến Trung Quốc tham quan du lịch, muốn đến Trung Quốc học một ít. Họ đến đó để du lịch phải tốn một số tiền đó là học phí. Họ sẽ học được một vài điều khi trở về. Chúng ta không cô phụ họ. Đây là việc tốt. Vì tôi không có ở Trung Quốc nên không có cách gì. Nếu tôi ở Trung Quốc thì nhất định sẽ đề nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nên triệu tập những người xuất gia lại học một lớp huấn luyện. Đào tạo cho họ biết về cơ hội giáo dục. Mỗi người ai cũng biết giới thiệu, không cần nhiều. Chỉ cần hiểu rõ, hiểu tường tận những biện pháp này. Mỗi ngày giảng dạy cho những đoàn khách du lịch ấy nghe, nói rõ cho họ. giúp cho những người ngoại quốc đến Trung Quốc du lịch công nhận biết Trung Quốc có lịch sử lâu đời, trình Độ nghệ thuật kiếm có trên thế giới. Học thuật Trung Quốc, tinh thâm càng khiến cho họ khâm phục. Đây là tuyên dương dân hóa dũng có, tuyên dương Phật Pháp Đại Thừa. Hiện nay Phật Pháp đích thực ở tại Trung Quốc Đã không còn ở Ấn Độ, Ấn Độ không còn nữa Phật Pháp ủng di dân Dời đến Trung Quốc, Ấn Độ không còn nữa Thế nên, nếu cả thế giới muốn học Phật Thì nhất định phải đến Trung Quốc Chúng tôi đọc đoạn Kinh Giang này rất cảm khái Nhất định phải biết chính mình làm như thế nào đều là vì lợi ích chúng sanh. Đây không phải là tạo thêm phiền phức. Cho nên, đừng sợ lão Pháp Sư giết giả, là Pháp Sư quá mệt. Đừng để ý những chuyện này. Làm sao có thể đem lại lợi ích cho chúng sanh? Biết rõ nhưng vẫn hỏi Cố vấn như lai duy nhiên đính thọ Duy nhiên đính thọ Bốn chữ này vô cùng cung kính Bao gồm ý nghĩa Nhất quyết y giáo phụ hành ở trong ấy Sau đó, Ngài chính thức hỏi Thế Tôn đương hà danh tử kinh Sự ngã vân hà lưu bố những lời ngài giảng nên đặt tên là gì? Để cho chúng con lưu thông rộng khắp. Giới thiệu pháp môn này cho hết thảy chúng sanh. Tiến cử cho hết thảy chúng sanh ý nghĩa của chữ lưu bố. là lưu thông tuyên bố có rất nhiều cách thức để lưu bố du lượng du biên tuyệt đối không phải chỉ có một cách chúng ta phải xem xét hoàn cảnh hình thức Làm cách nào Để có lợi ích nhất Chúng ta dùng phương pháp đó để làm Chúng ta giảng kinh trong giảng đường Giảng đường rất nhỏ tín chúng không nhiều Làm thế nào giúp tăng hiệu quả của việc giảng kinh Đương nhiên, lý tưởng nhất là dùng vô tuyến truyền hình. Duyên của truyền hình chưa chín mùi. Không có điều kiện này. Đặc biệt là, đài truyền hình là do chính sách quốc gia hạn chế. Duyên chưa đầy đủ. Chúng ta cũng không có tài lực. Nên làm không được Làm không được thì phải làm sao? Mỗi lần chúng ta giảng kinh Lưu lại băng thu âm Chúng ta có thể làm được Những đạo tràng có duyên Đồng tu có duyên Nhưng không có duyên trực tiếp đến nghe Chúng ta có thể đem những băng đĩa gốc này tặng cho họ. Trong Phật Pháp, tuy là bố thí cúng dường, tuyệt đối không có mua bán. Thế nên những kinh sách, băng thu âm, băng thu hình, đĩa CD, chúng tôi in và làm ra. Từ trước đến giờ chưa từng đem bán, chỉ biếu tặng mà thôi. Hai năm gần đây, nhân duyên dần dần chín mùi. Sau khi đài số 4 ở Đài Loan mở ra, có rất nhiều người hỏi tôi xin băng thu hình. Có người muốn xin thì đó là chuyện tốt Chúng tôi rất hoan hỷ Chúng tôi cung cấp Cho họ chiếu lên truyền hình Thế nên hiện nay ở Đài Loan Hầu như mỗi ngày có 3-4 giờ Phát những băng thu hình giảng kinh này Ở Mỹ mỗi ngày có một giờ đồng hồ Gần đây, đài truyền hình Thao Quai cũng bắt đầu cho phát lên truyền hình mỗi tuần hai lần. Hình như hai giờ đồng hồ, mỗi tuần hai giờ đồng hồ. Thông khí dần dần khơi dậy. Băng thu hình của chúng ta hiện nay có tác dụng lớn. Chỉ cần họ xin chúng ta những băng đĩa này Chúng ta lưu giữ rất nhiều. Tôi tin tưởng hai đến ba năm họ cũng phát không hết. Chúng ta lưu giữ nhiều băng địa như vậy. Cho nên chúng ta phải sớm nghĩ cách tận dụng khoa học kỹ thuật. Hiện nay, mạng lưới, máy tính phát triển. Đối với chúng ta mà nói, thì đây cũng là phương pháp tốt nhất để lưu thông. Rất nhiều tài liệu này đều có trên mạng. Chúng ta xem xu hướng của khoa học kỹ thuật trong tưởng tượng của tôi thì 10 năm sau là thời đại của máy vi tính. Có thể những máy truyền hình này Cũng sẽ bị đào thải hết Mỗi người sẽ mang một cái máy nhỏ Máy ấy to bằng quyển sách là cùng Máy tính 10 năm sau Có thể trở thành một cái hộp rất nhỏ Có thể bỏ vào túi áo Càng làm càng tiến bộ Khi mỗi người mở máy tính ra Bất cứ lúc nào cũng có thể xem Chỉ cần có thời giờ rảnh rỗi, khi bạn muốn nghe kinh, thì bạn liền có thể mở xem. Rất là thuận tiện. Cho nên, tương lai hoặc Pháp lợi sanh trên toàn thế giới, cần phải có một chỗ bao lớn. Chỗ này của chúng ta hiện nay đủ rồi. Chỗ nhỏ thì ít việc, phí tổn ít, không phải cầu người. Hết thể, những tài lực này thảy đều dùng vào việc hoặc Pháp. Giúp đỡ những chúng sanh đang chịu khổ nạn Chính chúng ta đủ ăn, đủ mặc Vậy thì tốt rồi, rất thoải mái Có bạn Chí Đồng Đạo Hợp Có 7-8 người, vậy là đủ rồi Không nên quá nhiều người Chúng ta chuyên chí vào Đại Thừa Mỗi ngày luyện tập trên giảng đài tận dụng phương pháp khoa học kỹ thuật truyền bá đến toàn thế giới. Chúng ta dùng phương pháp này để lưu thông, định tâm ở một chỗ để chuyên làm công việc này. Chúng ta không cần phải treo bảng hiệu gì cả. Đó là hình thức không quan trọng Quan trọng là ở thực chất thực sự có vài người chí độc đạo hợp Cùng ở với nhau Cùng nhau học tập Cùng nhau làm việc Hy vọng Làm tốt sự nghiệp Của Như Lai Trải qua đời sống rất phong phú, rất có giá trị, rất có ý nghĩa. Tôi cũng là mấy chục năm đến đây Từ khi học Phật, thì đã có nguyện vọng như vậy. Hy vọng có vài bạn đồng tu thực sự chí độc đạo hợp. Chúng ta cùng nhau làm sự nghiệp này. Rất khó tìm được người đồng tâm, đồng nguyện. Người xưa nói, ba người đồng lòng, sức mạnh ấy có thể cắt đứt kim loại. Đó là một cách thí dụ. Sức sắc bén này của bạn có thể cắt đứt tất cả sắc thép. Có sức mạnh lớn như vậy. Hiện nay, Không tìm được người đồng tâm. Tại sao? Chẳng tìm được. Mọi người quá xem trọng danh lợi. Vậy thì không còn cách gì. Nếu như có thể xả bỏ sạch sành sanh, danh danh lợi dưỡng, thì phi nhân ngã. Chỉ có một ý niệm, hoàng dương Phật Pháp lợi ích đúng sanh. người như vậy khó gặp, quá khó. Tôi sâu sắc tin tưởng nếu có năm người đồng tâm thì có thể giúp cho Phật pháp hưng dưỡng trở lại. Chẳng khác gì với thời đại Đức Phật thích Ca Mâu Ni năm xưa Đức Thế Tôn tại Dường Lộc giả cùng với năm vị tỳ kheo có thể làm nên. Ngày nay nếu có năm vị tỳ kheo thì nhất định có thể giúp cho phật pháp hưng dường trở lại năm người này thực sự có đạo tâm giống như những gì chủ này nói chân thật có thể chuyển đổi quan niệm ngôn hạnh trở lại cùng tâm cùng nguyện cùng giải cùng hạnh với phật thì sự nghiệp này Mới làm được viên mãn Mời xem tiếp kinh danh Phật cáo Phụ quản Thử kinh hữu tam danh Nhất danh địa tạng bổ nguyện Diệt danh địa tạng bổ hạnh Diệt danh địa tạng bổ Thì lực kinh ngàn Phụ quản Hỏi tên Kinh. Đức Thế Tôn nói ra ba tên. Ngày nay, chúng ta thấy tên Kinh này là một trong ba tên nói trên. Đây là đúng trước Đại sư Dịch Kinh. Lựa một tên trong ba tên do Đức Thế Tôn đặt ra chọn địa tạng bổ nguyện cho nên kinh này gọi là địa tạng bồ tát bổ nguyện kinh nguyện nhất định phải có hạnh hết thảy bổn hạnh bao gồm trong bổ nguyện hạnh nhất định có thể lực thể Mọi người đều biết Thầy nguyện của Địa Tạng Bồ Tát Rộng lớn, sâu xa Chân thật là Xả mình vì người Ngày nay chúng ta gọi là Hy sinh, phụng hiến Xả mình vì người Địa Tạng Bồ Tát là Mô phạm tốt nhất Địa ngục chẳng không thì chẳng thành phật chúng sanh độ tận mới thành phật đạo chúng ta muốn hỏi đi tạm bồ tát có nguyện lớn như vậy đáng được hết thảy chư phật như lai tán thán hết thảy chúng sanh kính ngưỡng quán âm bồ tát có nguyện này hay không Văn thù Bồ-Tát có nguyện này hay không? Vũ quản Bồ-Tát trong kinh này có nguyện như vậy hay không? Đều có. Từ nguyện này mà nói thì đều gọi là Địa Tạng Bồ-Tát. Vũ quản cũng gọi là Địa Tạng Bồ-Tát. Quán âm cũng gọi là Địa Tạng Bồ-Tát. băng tù phổ hiện cũng gọi là địa tạng bồ tát là nói từ nguyện này. Nếu như xét về đại từ đại bi, thì địa tạng bồ tát cũng gọi là quán âm bồ tát. Tất thảy đều gọi là quán âm bồ tát. Muôn vàng, xin đừng xem một vị bồ tát thành một người nghĩ cứng nhắc như vậy thì bạn sai rồi. Tất thầy bồ tát đều là biểu pháp, cho nên bạn thành tựu cái gì? gom hết thể tận tụ to lớn của Bồ Tát, hết thể Bồ Tát chính là bản thân mình như vậy mới đúng. Tận hư không cấp pháp giới là chính mình. Từ chính chúng ta thiếu thân tôn sư, từ nguyện hành này thì chính là địa tạng Bồ Tát. Xét về từ bi cứu đời thì bạn chính là quán thế âm Bồ Tát. xét về cách dùng lý trí không dùng cảm tình thì bạn chính là văn thù bồ tát nói được làm được lời nói đi đôi với việc làm đó chính là phổ hiền bồ tát hết thể bồ tát là một người không phải nhiều người phải hiểu được đạo lý này ngày nay chúng ta học phật học cho đến già cũng không thể vào cửa vậy là sai ở chỗ lao sai ở chỗ chúng ta đã phân biệt các bồ tát vì này không phải là gì kia vì kia không phải gì này vậy thì hỏng rồi thế nên bạn không thể bước vào cửa được khi bạn thật sự hiểu được hết tỉnh chư phật là một vị phật hết tỷ bồ tát là một vị bồ tát trong kinh hoa nghiêm cũng nói với chúng ta một chính là nhiều nhiều chính là một một và nhiều không hai đều là nói rõ về đạo lý này điều nói về sự thật này Sao có thể phân chia Vừa phân chia ra thì Rơi vào vọng tưởng Phân biệt chấp trước Nếu không đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì bạn không thể bước vào cửa Nói thật ra Bạn xem kinh cũng không hiểu Thì bạn làm sao Đạt được sự lợi ích thù thắng Của kinh giáo đây là nói về bổn thiện nguyện của địa tạng bồ tát từ thiện nguyện sinh ra sức mạnh chữ lực này ngày nay chúng ta gọi là động lực Dũng mạnh tinh tấn vĩnh viễn không thoái chuyển sức mạnh gì đang thúc đẩy họ ngày nay chúng ta thấy người thế gian liều mạng đang làm việc Sức mạnh gì đã thúc đẩy họ làm việc? Chính là danh lợi. Nếu như họ không đạt được danh, không đạt được lợi thì họ sẽ giải đải. Cái gì cũng không muốn làm. Trên báo hôm qua có đăng một bài viết ngắn, Tôi xem xong cảm thấy rất thú vị. Nói về thu lũ Silicon thuộc bang California. Đó là nơi mà hồi đó tôi ở. tôi sống ở Vịnh phía nam chính là nói về địa phương ấy chỗ đó có rất nhiều nhà khoa học hơn vương nữa đều là làm trong ngành máy tính điện tử tôi giảng kinh ở san francisco những người này đều đến nghe trong đó nhiều người có học vị tiến sĩ tôi nhớ lần đầu tiên tôi giảng kinh ở san francisco Tính chúng có khoảng 80 mấy người Hai phần ba có học vị tiến sĩ Vì vậy có một đồng tu đó với tôi Vì ấy bảo Pháp Sư ngài đến đây là để mở lớp tiến sĩ Những người này làm việc đều rất chăm chỉ Mỗi ngày làm việc mười mấy giờ đồng hồ Vì cái gì? Kiếm tiền Kiếm tiền xong không có chủ tiêu Không biết làm thế nào tiêu tiền Thực sự như vậy. Gắn sức, bạc mạng ở đó để kiếm tiền. Là vì chuyện này nên họ mới làm việc như vậy. Nếu như không kiếm được tiền, không có lợi ích, thì họ nhất định sẽ không làm nữa. Động lực của người thế gian, động lực lao động làm việc là gì? Danh lợi. trong Phật pháp thì xả bỏ hết danh lợi, vậy động lực gì đang thúc đẩy họ bổn thị, lời thị nguyện của họ đang thúc đẩy tứ hoàng thị nguyện, tứ hoàng thị nguyện thực ra chính là nguyện thứ nhất chúng sanh vô biên thị nguyện độ, nguyện lực này đang thúc đẩy họ, nếu họ thực sự có nguyện này thì nhất định phải đoạn phiền não nhất định phải học pháp môn nhất định phải thành phật đạo tại sao vậy hoặc không đoạn phiền não không học pháp môn thì không có khả năng độ chúng sanh từ đây có thể biết bởi vì nguyện lực này thành tựu cho họ Sau khi chính họ thành tựu. Họ mới có thể thực hiện nguyện lực. Mới có thể phủ độ chúng sanh. Cho nên chư Phật thành Phật. Sau khi thành Phật rồi, quyết định không trụ trên địa vị vật mà lại lui về địa vị bồ tát để hành bồ tát đạo bồ tát là địa vị của học sinh phật là địa vị của thầy giáo bởi vì ở trên địa vị của thầy giáo thì phiền phức phật đạo là sư đạo Đề xướng tôn sư trọng đạo. Chỉ có học sinh đến cậu thầy giáo, thầy giáo không thể tùy tiện dạy học sinh. Nếu thầy giáo tùy tiện dạy học sinh, thì học sinh đối với thầy giáo sẽ không tôn kính. cho nên trong sư đạo chỉ nghe học trò đến học chưa từng nghe thầy giáo đến dạy Từ xưa ở trung quốc và ấn độ đều là như vậy còn cầu học là bạn tới cầu học không có việc thầy giáo đến nhà bạn dạy cho bạn không có đạo lý này vậy ai có thể đến nhà bạn để dạy bạn bồ tát bồ tát là đồng học Đồng học thì không có tôn nghiêm như vậy. Đồng học có thể tùy ý. Cho nên trong Kinh nói, làm bạn không mời mà đến. Bạn không đến tìm tôi, tôi có thể đi tìm bạn. Đó là Bồ Tát. Bồ Tát thì thuận tiện hơn. Quan hệ chúng ta là quan hệ bạn học. Chúng ta không phải là quan hệ thầy trò. Bạn phải hiểu được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn là một người thầy. Có rất nhiều chư Phật Như Lai. biểu diễn làm bạn học thì hiện thân phận bồ tát đến làm bạn học với chúng ta đến để giúp đỡ chúng ta nói thật ra những người này đã thành phật từ lâu rồi đây là thực sự từ bi giúp đức phật giáo hóa chúng sanh Bởi vì không phải là người trong nghề thì không giúp được. Không phải là người trong nghề thì không thể quán sát căn cơ. Không phải là người trong nghề thì không thể hỏi, không hỏi được. Cho nên tôi thường nói, học Phật chính là diễn kịch, chính là biểu diễn. Kinh điển chính là kịch bản. Bạn xem, chư Phật Bồ Tát ở đây biểu diễn, khéo léo biết bao. Đặc biệt là xem thấy trong Kinh Hoa Nghiêm. Có bao nhiêu người trong Pháp hội ấy? Nếu tính số đoàn thể tham dự từ đầu Kinh cho đến cuối Kinh, không thể tính số người. Tổng cộng có 228 loại đoàn thể tham dự. Nhiều đến như vậy Chúng ta nói từ đoàn thể Đoàn thể nhiều đến như vậy Số người trong mỗi đoàn thể Đều là du lượng du biên Du lượng du biên Làm cho chúng ta lập tức thể hội được Sân khấu lớn này là Tận hư không khắp pháp giới Là một sân khấu lớn Cho nên số người mới du lượng du biên những người nào lập đạo diễn những người nào làm diễn viên đều là chư phật như lai chúng ta thấy được ở trong kinh các thân phật khác nhau toàn là chư phật như lai biến hiện thành nên dùng thân gì để độ liền hiện thân ấy tùy loại hóa thân tùy cơ thuyết pháp Chúng ta phải học bản lĩnh này. Từ trong kinh điển, phải xây dựng lý niệm giống như vậy. Chúng ta cũng tham dự Pháp hội này. Pháp hội này là Pháp hội Hoa Nghiêm. Pháp hội Hoa Nghiêm luôn luôn tồn tại, không có gián đoạn. Cho nên trong kinh nói, trần thuyết, sát thuyết, vô gián thuyết, không có gián đoạn. Pháp hội Hoa Nghiêm là Pháp hội chung. Các Pháp hội khác là Pháp hội nhỏ. Trong Pháp hội lớn chi thành các Pháp hội nhỏ. Hoa Nghiêm là Tổng hội. Có thể hiểu được ý nghĩa này, khế nhập cảnh giới này, thì chúng ta sẽ vào Pháp hội Hoa Nghiêm. Hôm thứ Bảy, chúng ta gặp một đoạn kinh văn, Vừa đúng lúc giảng đến Hoa Nghiêm Tam Bụi. Ít nhiều thì cũng báo cáo cho chi vị một chút. Sau khi hiểu rõ... Đích thực thay đổi quan niệm của chúng ta, đời sống của chúng ta ủng thay đổi theo. Chuyển nghiệp lực của chúng ta thành nguyện lực. Đây là học Phật chân thật đạt được lợi ích. Tiên sinh phương Đông Mỹ gọi là hưởng thù cao nhất của đời người. Nếu bạn chuyện không được, thì bạn không đạt được. Sau khi chuyển được, thì đó là gượng tù cao nhất của đời người. Đây là nói đến Địa Tạng bổn Thị Lực Kinh. Đoạn Kinh tiếp theo còn hai hàng. Chúng ta đọc tiếp. Duyên tử Bồ Tát ở viện kiếp lai. phát đại trọng nguyện. Lợi ích chúng sanh, tỷ cố như đẳng, y nguyện lưu bố. Đây là lời Thế Tôn Phó Chúc. Duyên tử Bồ Tát, duyên là duyên phần này. tử Bồ Tát là địa tạng Bồ Tát. Cụ viện Kiếp Lai, phát đại trọng nguyện. Chữ trọng có hai cách đọc. Đọc là trọng cũng được, đọc là trùng cũng được. Trọng nghĩa là nguyện của Ngài rất nặng, trùng nghĩa là lặp lại, đời đời kiếp kiếp Ngài đều phát. Do đó có hai âm, hai ý nghĩa đều đầy đủ. Bạn đọc là trọng hay trùng đều không sai, đều nói được thông. Nó có hai ý nghĩa ở trong ấy. Nguyện vọng của Ngài hoàn toàn là lợi ích chúng sanh. Ở đây, chúng ta nhất định phải hiểu rõ Đây là bổ nguyện của Bồ Tát Hay nói cách khác Cũng là đại căn đại bản Trong việc học Phật của chúng ta Do đó, Phật Pháp Đại Thừa Bắt đầu tu từ đâu? Nhất định phải bắt đầu tu từ Địa Tạng Bồ Tát Nếu bạn không có tâm nguyện của Địa Tạng Thì bạn chắc chắn không phải người Đại Thừa trong pháp đại thừa bất luận là tu học pháp môn nào cũng đều dùng cái này làm nền tảng chính là nhất định phải phổ độ chúng sanh thực sự là chúng sanh chưa được độ thì chính mình không thể thành phật bây giờ không thể thành phật là không ở ngôi vị phật đi tạm bồ tát thực sự đã thành phật từ kiếp lâu xa học trò của ngài đều đã thành phật đâu có đạo lý ngài chưa thành phật cho được không ở địa vị phật cũng chính là nói không dùng thân phận của thầy giáo xuất hiện ở thế gian vĩnh viễn dùng thân phận đồng học để giúp đỡ hết thầy chúng sanh là ý nghĩa như vậy không làm thầy làm bạn học của hết thầy chúng sanh là học trưởng của mọi người Dùng thân phận học trưởng xuất hiện, không dùng thân phận thầy. Ý nghĩa chân thật là ở chỗ này. Đủ tư cách làm thầy, nhưng không dùng thân phận thầy xuất hiện. Chúng ta nhất định phải học theo. Chính là chủ động giúp đỡ hết tại chúng sanh, giúp mọi người phá mê khai ngộ. Đi khổ được vui phụ quản, văn dị, hiệp dựng, cung kính, tác lệ, nhi thoái Nhi thoái Thoái là nhất định phải làm theo Không phải thoái lui là xong Sau khi lui ra, nhất định phải y giáo, phụ hành Phải hết lòng mà làm Tốt rồi, bọn này giới thiệu tới đây thôi